Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz Phong công tử chúng ta lại gặp mặt Nàng hướng về phía phong phi vân ném ra mười nhãn Thu ba thầm tặng Để cho tu sĩ trẻ tuổi bên trong bao gồm Bắc minh đường đều ghen tị không dứt Nữ tử xinh đẹp này cư nhiên chính là thanh quan nhân huyết vũ bà danh để tam trong tuyệt sắc lâu Mặc dù chỉ là một nữ tử thanh lâu nhưng mà tu vi lại cao đến dọn người. Rất lâu trước đó đã đạt tới thần cơ đại viên mãn. Rất nhiều người đều hoài nghi hiện tại nàng đã đạt tới thiên mệnh để nhất trọng. Nếu chỉ lấy một cái góc độ là phong trần nữ tử đến đánh giá nàng, vậy thì mười phần sai rồi. Phong Phi Vân trêu chọc nói. Huyết phủ cô từ Nam Phương biên giới cách đây mười vạn dặm đi tới vạn tượng tháp. Chẳng lẽ là vì theo đuổi tài hạ mà đến. Phong công tử nhưng là người có tiền. Huyết vũ ngược lại là muốn theo đuổi ngươi. Chỉ sợ ngươi nhìn không tốt loại phong trần nữ tử như chúng ta. Trong đôi mắt thanh tú của huyết vũ ẩn chứa sương khói. trêu ghẹo phong tình nói không ra lời. Ánh mắt u oán để cho phong phi vân cảm thấy chịu không được. Chẳng biết tại sao. Kể từ sau hôm đó vùng với kỹ thương nguyệt Năng lực chống cự hấp dẫn đối với nữ nhân của Phong Phi Vân càng ngày càng thấp Lại đặc biệt là yêu nữ huyết vũ này Nếu như lại bị nàng trêu chọc Phong Phi Vân cho dù tâm trí cường đại cũng phải hỏng mất Chẳng lẽ thật sự là yêu ma chi huyết trong thân thể mình sắp thức tỉnh Yêu ma chi huyết kia đã ngầm ở trong người thay đổi tâm trí chí của chính mình Năng lực khắc chế đối với nữ nhân càng ngày càng yếu Phong Phi Vân cảm giác được một cổ nguy cơ vô hình Nếu không thể chế trụ cổ nguy cơ này Một khi yêu ma chi huyết thức tỉnh Cổ dục niệm kia bột phát ra Chính mình rất có thể sẽ hóa thành một tôn dục ma Hoàn toàn bị lạc lối Phong Phi Vân nhẹ nhàng cắn cắn đầu lưỡi Để cho mình cố gắng giữ vượng thanh tĩnh tự nhiên cười nói Ngày đó ở phong hỏa liên thành ta đi quá nhanh Lại không cùng huyết vũ cô nương phong lư một đêm Quả thực là quá thiệt thòi Tối nay bổ sung cũng không muộn Huyết vũ cười như si ngốc Cười đến giống như sung về đại địa Thấy đến rất nhiều nam tu sĩ đều vì thế mà chảy máu mũi Chỉ có thể vội vàng xoay người Dùng ốm tay áo lau khô vết máu nơi đầu mũi Nếu không liền thật là mất thể diện Bất quá điều này cũng cho thấy vư vật nhân gian này đúng là có mị lực điên đảo chúng sinh Coi như là tu tiên giả có tâm trí kiên định cũng không cách nào ngăn cản Phong Phi Vân cười khang hai tiếng Vội vàng quay đầu Không dám lại nhìn nàng Trong lòng cũng là thầm mắng một câu yêu nữ Nếu như là Phong Phi Vân lúc trước tự nhiên sẽ không bị nàng trêu chọc đến thối lui thế này Nhưng mà hiện tại yêu ma chi huyết đã bắt đầu thức tỉnh Phong Phi Vân cảm giác dược yêu ma chi huyết đang từng bước trùng kích vào ý chí lực của mình Đây là một việc vô cùng đáng sợ Hắn không muốn mạo hiểm như vậy Trên trăm vị nha hoàng trẻ tuổi xinh đẹp mặt lăng la tơ lụa Nâng cái khay màu vàng từ bên ngoài đại điện nối nhau mà vào Đặt từng bình rượu ngon thượng đẳng ở trên bàn của chúng tu sĩ Sau đó khẩn thiết rót đầy một chén Tử Yến lúc này mới xem như chân chính bắt đầu Nhưng mà vị thần biết chủ nhân kia như cũ chưa tới Tử Yến đều đã bắt đầu rồi Vì sao chủ nhân còn chưa hiện thân Hắn rốt cuộc là có ý gì Đều mời chúng ta tới Rồi lại ra vẻ thần bí, chẳng lẽ muốn đùa giỡn chúng ta hay sao? Một nam tử sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt vỗ bàn một cái, đứng dậy, sắc mặt càng đầy tức giận. Lại có mấy người đi theo hô hào, liên tục đứng dậy, lộ ra vẻ hết sức xúc động phẫn nộ, liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Bác Minh Đường ở trên ghế khách quý nhất uống xong một chén rượu ngon, cười nói: Vị phong công tử này có giao tình sâu nhất với chủ nhân nơi đây Chuyện này sợ rằng cần phong công tử tới cấp cho mọi người một cái thuyết pháp Mọi người nghe được lời của bác Minh Đường Liên tục cảm thấy hữu lý Dù sao thần biết chủ nhân đói với phong phi vân thật sự là lễ ngộ có thường Nếu như ngay cả phong phi vân cũng không biết Mọi người ở tại chỗ chỉ sợ cũng không ai biết được Một tên nam tử sắc mặt tái nhật kia từ trong đám người bước ra Chỉ là bước ra một bước lại đã đứng ở giữa đại điện Trong mắt đều là lửa giận Chỉ vào phong phi vân chất vấn Phong công tử, ngươi tốt nhất là cho chúng ta một cái công đạo, nếu không Nếu không thì như thế nào Trong lòng phong phi vân cười lạnh Vốn là chuyện không liên quan đến hắn Bây giờ lại đem mũi thương chỉ lên trên người của hắn. Một chiêu này của bác Minh Đường thật đúng là đủ nham hiểm. Dĩ nhiên cho dù là như thế, Phong Phi Vân cũng không sợ chút nào. Làm sao sẽ bị những người này hù sợ? Quả thực chính là trò cười. Rất nhiều người đã sớm nhìn Phong Phi Vân không vừa mắt. Giờ phút này đều nhảy ra ngoài. Trong đó có hai người đều là cảnh giới thần cơ sơ kỳ Chính là hiện tại của một ít đại gia tộc Tổng cộng có 9 người Thế nhưng đồng thời làm khó dễ Phong Phi Vân muốn để cho hắn Từ trên ghế khách quý đuổi xuống Trên mặt của bác Minh Đường lộ ra nụ cười âm hiểm 9 người này đều là Hiền tài lai lịch bất phạm Một khi chọc tới mấy người này Chính là chọc phải mấy cái thế lực lớn Hắc hắc Phong Phi Vân Ta xem ngươi lần này Làm sao hạ đài được Oanh. Một phiến hỏa vân trống rộng xuất hiện ở trung ương điện vũ Hóa thành một phiến biển lửa đỏ ngầu Một đạo nhân ảnh di động ở trong biển lửa Như là một đầu hỏa long đang uống lượng Liên tiếp đánh ra chính trưởng Trực tiếp đánh bay chính tu sĩ kia ra ngoài Phốc phốc phốc Hít tu sĩ này còn bay ở trên không trung Thân thể chưa rơi xuống đất liền đã bạo liệt Biến thành chính phiến huyết vụ. Sau đó bị biển lửa đốt thành khói xanh. Chính thanh niên tài tốn cường đại ở trong nháy mắt cư nhiên liền chết oan ủ ổng. Ngay cả tro bụi đều không lưu lại. Biến thành khói xanh. Tất cả mọi người giật mình, bao gồm Bắc minh đường ở bên trong đồng thời đều ngừng hô hấp. Lại dám đắc tội khách quý của ta, muốn chết. Biển lửa kia thu liễm. Biến thành một đoàn hỏa diễm nhân hình Bay đến trên chỗ ngồi cao nhất của điện vũ Thần biết chủ nhân rốt cuộc hiện thân rồi Vừa xuất hiện liền cấp cho chúng tu sĩ một cái hạ mã uy Khiến cho rất nhiều tu sĩ trong lòng không phục đều sợ hãi Dĩ nhiên trong lòng không phục vẹn vẹn chỉ là một bộ phận nhỏ Tuyệt địa đa số người đều từng thấy qua thần biết chủ nhân Đều đã quy thuận với Cho nên mới sẽ xuất hiện ở trên tự yến. Quả nhiên là hắn. Phong Phi Vân dùng dư quan của ánh mắt liếc về phía người được bao phủ trong hỏa diễm. Vốn là đã cảm giác được sự cường đại của hắn nhưng mà chưa từng thấy qua hắn xuất thủ. Không nghĩ tới chỉ một chiêu liền tiêu diệt chính vị tu sĩ có tu vi không thấp. Phong Phi Vân tự nhận là còn không làm được gọn gàng linh hoạt như thế.